Ê thơ muội và thì ngâm Chúa Giêsu của kia ê cùng vời Chúa ấy cứu có hai tên rằng ác bị điều điệt một trong hai bị đồng đi nhiệt mắng ai rằng nếu ông là a đức kia tô hãy tự cứu mình và cứu Tôi hề nữa Đợi này tên kia mắng đó rằng Nè chịu cùng một ha Mà chẳng sợ Thiên Chúa thì sao Thân chúng ta như thế Vì chúng ta chịu sững với việc mình làm Còn ông này có làm gì xấu đâu thưa bởi Chúa về xuống rằng lấy ngài khi nào về hễ nước ngài xin nhớ Giê-xu đáp lại Này ấy, ấy, Ta bảo thật Hôm nay người sẽ lên thiên đàng Với ta Khi ngắm bấy nhiêu sự thi nguyện Một kinh lạy cha Một kinh kinh mừng Đoàn ta ấy Rạy Chúa Giêsu. Chúa đã hăm muốn Chúa đau thì chúng Lòng chúng con để chúng con cùng biết nông đạt Khao khát kết hợp với Chúa